thấy sóng bọt đá trắng xóa của một chân trời đá đá ở đây từ ngàn năm vẫn mai phục hết trong lòng sông hình như mỗi lần có chiếc thuyền nào xuất hiện ở quãng ầm ầm mà quạnh hiu này mỗi lần có chiếc nào nhở vào đường n g o ặ t sóng là một số hòn bèn n h ổ m cả dậy để vồ lấy thuyền một mình một thuyền ông đã giao chiến như một dũng sĩ hai tay giữ mái chèo khỏi bị hất lên khỏi sóng trận địa phóng thẳng vào mình mặt nước h ọ la vang dậy quanh mình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 Đạt đỉnh cao điêu động đam đột đường tạo, Tạo trong Thì thuật Thứ thuật thuật trong trong chất một tin tìm luyện chính nghề nghiệp của mình thì cũng là những người làm nghệ thuật chân chính nghệ chính nghệ những con người niềm Niềm luôn sáng những cung đường mới mẻ cho nghệ nghiệp của mình chứa cách phá cho cao của cả sắc của lao ra Bởi mới mê yêu, sâu là làm là ấy ấy mẻ hình tượng người lái đò sông đà được xây dựng rất thành công qua ngòi bút độc đáo và sáng tạo của nguyễn tuân trong hơi thở văn chương ấy